Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mươi 646, buổi chiều, một hai người các cậu, linh tĩnh cười lắc đầu, nàng đi tới phòng khách bỏ đống túi đồ xuống, lấy mấy món trong đó ra ngoài, bên kia thì Giang Minh ngăn không cho xa xa mịt ngợm nói, chớ nộn sộn, chớ lộn sộn, để tớ nhìn lại xem thế nào. Xa xa không thể làm gì khác hơn là lại nhưng đầu, Giang Minh nhìn nửa ngày sau đó nói, chắc phải chụp lại có cần tớ chồng mông lên không cũng được nhưng mà lỗ tai lúc đó sẽ bị ngược dù sao đối với cậu cũng đâu có khó khăn gì tớ vẫn mặc áo ngủ đấy ở nhà thì người ta làm sao nhìn thấy cậu đi chết đi trong phòng ngủ bình bịch một trận hỗn loạn linh tĩnh bất đắc dĩ cười nhìn vào trong chỉ thấy gia minh lại ôm lấy xa xa bảo nàng đầu tiếp tục nghiên cứu lỗ tai đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích thật sự đừng có mà nhúc nhích đấy lần này sẽ có kết quả chỉ chốc lát sau Gia Minh lại nói một câu cảm thán, thật sự là có cảm giác thành tựu, cậu thực là ác tâm, Linh Tĩnh và xa xa ở hai bên giường như đồng thời cười. Sau đó xa xa hỏi, Linh Tĩnh, cậu đi đâu phỏng vấn tìm việc vậy, tớ nghĩ là mình sẽ trả lời thuyết phục. Nhưng trên thực tế khi trả lời phỏng vấn lại thuyết phục, Gia Minh nói, vậy mới kỳ quái. Linh Tĩnh ở trong phòng khách lắc đầu, người ta hỏi tớ tu nghiệp ở viên tại sao không tìm việc ở đó, tại sao lại muốn về khách sạn đàn dương cầm, cậu trả lời như thế nào? Bởi vì tớ muốn ổn định. Huống chi tớ đã có kinh nghiệm trong việc này, trước đây từng làm rồi còn gì, bọn họ biết cậu không ôm chí lớn. Ba hôm sau khi họp đồng học, thành phố Giang Hải xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cấp trên hạ lệnh nghiêm quản, mục đích lần này chính là vì Tân Hà Băng. Một cơn sóng nhỏ bắt đầu lan tỏa trong chính giới, đương nhiên, đối với những người bình thản như Gia Minh mà nói, gợn sóng này chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cả. Linh tĩnh cũng bớt thời gian đi xem thử lời mời làm việc. Vốn nàng cho rằng với thực lực của mình sẽ có thể đơn giản kiếm một công việc như ý muốn, nhưng mà mấy hôm nay đều không có kết quả, đặc biệt khi đám người kia tiếp nàng đều mang một thái độ hoài nghi và đả kích. Nhưng mà điều này cũng khó trách, Giang Hải là thành phố lớn, lấy trình độ và bằng cấp của Linh Tĩnh, có thể tìm thấy việc làm ở bất cứ đoàn kịch hoặc nhà hát nào lớn, nếu như làm ở chỗ họ chỉ là cách nghĩ nàng lòng thoái chí mà thôi. Một người tốt nghiệp một trường tìm không hết việc lại đi làm một công việc không có tiền đồ, đúng là làm cho người khác khó nghĩ. Linh Tĩnh chuyên tâm vào tìm công việc. Gia Minh và Sa Sa hiện giờ có chút buồn chán. vốn Linh Tĩnh đề nghị ba người đi học đại học bổ túc một lần. dù sao Gia Minh và Sa Sa cũng lớn rồi, Linh Tĩnh lại không cảm nhận được quá trình này như thế nào. nhưng mà Gia Minh và Sa Sa đều không muốn. họ muốn tìm việc làm. Gia Minh hiện giờ không có giấy tờ gì cả, giấy chứng minh nhân dân và mấy thứ thì cái mất, cái bị hủy. bây giờ muốn có cuộc sống bình thường thì phải mất một khoảng thời gian làm lại. tiền thì họ có, mấy thứ này cũng chẳng đáng để họ phải quan tâm. Sở dĩ họ muốn có một cuộc sống như người bình thường, chủ yếu là họ hy vọng cách này có thể kéo lại cuộc sống trong mơ 4 năm trước đây. Buổi trưa ăn cơm trưa, Linh Tĩnh và xa xa chạy đến căn phòng nhỏ chơi game trên máy vi tính, Gia Minh cầm tiền của Linh Tĩnh ra ngoài làm mấy cái giấy tờ. Đi xuống lầu mới nhìn thấy ở bên kia con đường có một chiếc xe thể thao dừng lại, một cô gái vóc người yếu điệu bước ra, người này mặc một bộ quần áo màu trắng, đi giày đen, đeo kính dâm, sắc mặt lạnh lùng. Trang phục của nàng nhìn thì thời trang. Nhưng trong tay lại cầm một túi nhựa, trong túi là một nải chuối, nó làm giảm mất sức hấp dẫn của nàng một chút, khi ánh mắt người này chạm vào ánh mắt của Gia Minh, cô gái hơi cúi đầu, kéo kính dâm xuống một chút, nàng chính là Đông Phương Uyển. Thời gian bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều, trời đang rất nắng, Gia Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng trói trang, rồi lại nhìn Đông Phương Uyển, nhịn không được có chút nghi hoặc, lẽ nào cô gái này không chút nào lo lắng chuyện mình bị đen ra. Tuy rằng Linh Tĩnh và xa xa cũng không thường lo lắng điều này nhưng mà phơi nắng dưới ánh mặt trời ban trưa kiểu này thì hai nàng vẫn tương đối cố kỵ nghĩ như vậy hắn đi về phía đối phương vẫy tay bắt chuyện này này theo như lẽ thường thì Đông Phương Uyển nên giới thiệu ý đồ của mình đến đây nhưng hôm nay Đông Phương Uyển có chút ngơ ngác ngây ngốc đôi bên trầm mặc một hồi gia Minh mở miệng tìm linh tĩnh và xa xa các nàng ở phía trên Phương uyển gật đầu lần trước lúc gặp nhau tớ cũng đã nói là khi nào có thời gian thì tới chơi với các người một chút gia Minh gật đầu nhưng thấy Đông Phương Uyển không có ý đi lên Hắn hỏi luôn, sao cậu cầm cái thứ này tới? Cái gì? Đông Phương Uyển nhìn túi nhựa trong tay, hỏi. Chuối à? Thì là chuối chứ còn gì nữa, người ăn chuối. Dường như mỗi người vài từ ghép thành một câu. Gia Minh ngẩn người, sau đó bưng chán, khiêu khích, cậu đang muốn chửi người hay sao? Câu nói này làm cho Đông Phương Uyển vô ý thức vươn tay, nàng buồn cười quay đầu qua một bên, bỏ kính dâm xuống, thở ra một hơi rồi mới quay đầu lại, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, thuận miệng nói. Con trai mắng con gái thì được à, tại sao con gái không được phép mắng lại, vậy chẳng lẽ mời mình ăn. gia Minh vô ý thức muốn nói ra câu này, nhưng nghĩ kỹ một chút thì lại thôi, cười phất tai, vậy cậu lên đi, cậu đi đâu, làm giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, sau khi tốt nghiệp bị mất hết rồi, bây giờ đi làm lại, vậy thì phải đi rất nhiều nơi đó, để tớ đưa cậu đi. Đông Phương Uyển nói, sau đó chỉ vào chiếc xe của mình, tớ có xe, hơn nữa ở những chỗ đó đều có người quen. Làm việc bình thường lâu lắm không cần Tớ đi làm đồ giả Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút rồi nói Đồ giả thì làm thế nào Rất đơn giản Ở phía trước chắc chắn có Vậy mang tớ đi xem Tớ muốn biết đồ giả làm thế nào Đông Phương Uyển cười cười, cười. Gia Minh nhún vai Không lên trên sao Nói chuyện phiếm thì lần nào chẳng được Trọng tâm câu chuyện của con gái vẫn chỉ là dạo phố Mua đồ Hàng hiệu Cái chuyện làm giấy tờ giả tới giờ tớ vẫn chưa nhìn thấy Không đi xe à Không cần Nó cách đây không xa Đồng Phương Uyển A một tiếng theo sau, Gia Minh lại cười nói, cất nải chuối của cậu vào trong xe có được không, Đông Phương Uyển nhìn hắn cười sau đó mang giày chạy tới chạy lui. Làm giấy tờ giả đúng là nhiều, trên tường, cột điện đều có những dòng chữ siêu vẹo giới thiệu địa chỉ, hai người, hai người đi chưa được bao lâu thì tìm được một cái, Gia Minh gọi không được, Đông Phương Uyển đành cầm điện thoại của mình gọi thử. Lúc này mà trời chiếu thẳng tới, hai người tìm chỗ dầm mát đứng, nhưng mà có thời gian không thể nào tránh nắng được, chương 647. Buổi chiều, hai đồng phương Uyển cũng không thèm để ý tới chuyện này, một lát sau nàng coi đây là một loại trò chơi, lúc Gia Minh gọi điện thoại, nàng đi tới góc đường phía trước vùng tay, ở đây có một cái, tới gọi thử xem có được không, hình tượng, chú ý hình tượng của cậu. Đừng làm những động tác không đoàn hoàng như vậy có được hay không, trang phục của hai người lúc này đúng là tương phản rất lớn, Gia Minh mặc một bộ quần áo bình thường, nhìn bề ngoài thì là mua ở lề đường. Quần áo của Đông phương Uyển tuy rằng đơn giản, nhưng mà giống như là một bức tranh một sợi dây chuyền trên gái, hai bông hoa tay rất tinh xảo. Nếu ai biết nhìn hàng sẽ nhận ra đây chính là những thứ quý giá, cô gái này được đào tạo theo phương thức quý tộc, lúc ở trường còn có thể nói là trẻ con ngây ngô, nhưng bây giờ đã lớn rồi, cứ động chút là giơ tay nhấp chân không giống với hình thượng yêu nhã trước nào. Loại cảm giác này đúng là không không đường hoàng, nhưng nó cũng không tương phản với khí chất của nàng mấy, cho dù có đùa dẫn thì nó vẫn có những cảm giác cao quý và yêu nhã, ở phương diện này, khí chất của nàng và nhã hàm có thể nói là cùng loại. Hai người tìm thấy mười mấy số điện thoại, gọi được khoảng ba, bốn số nhưng chỉ có một số hợp với yêu cầu của gia Minh, hai bên hẹn địa điểm gặp mặt, hai người lập tức trở lại chiếc xe thể thao. Lúc trước ở trong nắng trời thì không sao, bây giờ chui vào trong xe có điều hòa, Đông Phương Uyển lập tức cầm cái túi nhỏ bé liều mạng quạt, nóng chết đi mất, nóng chết đi mất, cậu bị sao vậy, sao ở bên ngoài không nóng, ở bên ngoài nói có ích gì, cậu có thể làm cho trời mát mẻ ư. Đông Phương Uyển trả lời theo phong cách của nàng. Một lát sau chiếc xe cũng khởi động, Gia Minh hỏi, nghị đình đâu, cô ấy chẳng phải vẫn thường đi với cậu sao, đâu phải lúc nào cũng đi với nhau, cô ấy ở công ty, đồng phương nguyện cười, tớ cúp việc tới đây. À, vẫn giống như trước đây, một mình cô ấy vẫn phụ trách hết công việc, tớ chẳng mê chết à, bây giờ mới có thể thả lòng một chút, sao nào, hay là tới công ty của tớ ngồi một chút, không cần, bây giờ cậu muốn đi đâu, mua đồ chơi, một số đồ trang sức, nói chung là mua thứ con gái có thể chơi. Trước đây cậu thiết kế mấy thứ bán rất tốt, máy bay trực thăng như vậy mà không làm, đúng là bị cậu hại chết mà, cha tớ dẫn mấy tên nghiên cứu bên quân đội tới tìm tớ, ạ, cậu không ái nái chút nào ư, Đông Phương Uyển quay đầu nhìn hắn, vì sao phải ái nái, Đông Phương Uyển nhìn về phía trước, lắc lắc đầu. Nếu như cậu ái nái, tớ có thể mượn cớ chuộc tội bắt cậu tới làm công cho tớ, hai người đều nở nụ cười, sau một lát Đông Phương Uyển nói, hỏi thật, bây giờ cậu có dự định cụ thể gì không? Hay là lại giống như trước? Cậu thiết kế tớ sản xuất và tư thụ, sau đó chia hoa hồng cho cậu, nếu không thì cậu làm quản lý vi tính, trước đây cậu cũng rất lợi hại. Nói vậy thì quá chiếm tiện nghi của cậu, Gia Minh cười, lái xe tốt hơn trước đấy, đáng biểu dương, Đông Phương Uyển hồi nhẹ một tiếng, dối trá, muốn Gia Minh nhập bọn nhưng nếu hắn đã cự tuyệt thì Đông Phương Uyển cũng không cần phải nhiều lời nữa, địa điểm ước hẹn với người làm giả giấy tới không xa, khoảng 20 phút là tới. Đây chính là một quán cà phê nhỏ ở quảng trường Lâm Hải, hai người vào trong gọi nước uống. Không bao lâu sau có một tiểu tử tóc húi cua tới đây chào hỏi, sau đó nói điều kiện cho Gia Minh biết, giao tiền đặt cọc, trong quá trình thảo luận, tiểu tử kia không lếp trộm Đông Phương Uyển. Đông Phương Uyển khôi phục thái độ lạnh lùng của mình, ngồi ở bên cạnh Gia Minh uống cà phê đá, nhìn người đi đường, không chút nào để ý tới tên kia, cho tới khi người kia rời đi, Đông Phương Uyển đột nhiên bật cười. Tiến sĩ khoa thương mại Đại học Cambridge, ấy. cái này mà cậu cũng nghĩ ra được, loại bằng cấp này không mấy ai làm giả đâu, cậu có chú ý tới ánh mắt của người kia không? Hắn coi cậu là kẻ ngốc đấy, những năm này không có bằng cấp tiến sĩ thì sống thế nào được, cái ánh mắt của hắn nhìn cậu mới đặc sắc thôi. Hai người uống nước xong rời khỏi quán cà phê đã là 3 giờ chiều, thời tiết đã mát mẻ hơn một chút, cũng do nơi đây gần bờ biển nên trên đường đi có gió, xung quanh toàn là những nơi du khách thường tới, ngoại trừ các cửa hàng vui chơi giải trí, thì các tiệm buôn bán đồ lật vật rất nhiều. Hai người đi ra con đê chắn sóng ngoài bờ biển, đây là nơi mà Gia Minh thường tới, phong cách cũng rất tốt. Tới 5 giờ chiều người kia sẽ tới đây giao bằng, Đông Phương Uyển thì coi như không có chuyện gì, hai người đi dọc theo con đường tâm dự. Gia Minh không muốn mua gì cả, nhưng hắn lại muốn mua mấy thứ mang về cho xa xa chơi, Đông Phương Uyển thích thì nhiều thứ quá. Một lát sau Gia Minh đi tới một cửa hàng nhìn thấy đủ loại tiểu thạch đầu, những thứ bằng đá, hắn nhớ là trước đây xa xa rất thích thứ này. Lúc quay người lại thì thấy Đông Phương Uyển ở cách hắn một đoạn, đang cúi người nhặt hơn 10 thứ trên mặt đất, trong tay của nàng còn cầm một chuỗi tràng hạt tay phải cầm một cái rủi gõ mõ, thấy gia minh nhìn sang, nàng híp mắt cười rực rỡ, gia minh cũng cười lắc đầu. đột nhiên đông phương uyển kêu lên, hóa ra lúc này có một người đàn ông đang giật túi sách của đông phương uyển, hiện đang liều mạng chạy đi, mà đông phương uyển thì bị đẩy bật về phía sau mấy bước, ở phía dưới là bậc thang chắn sóng, may mắn là nàng tóm được vào lan can, chứ nếu không cũng lan xuống dưới. chớp mắt, người đàn ông kia đã tới chỗ gia minh, sau đó dùng tốc độ thật nhanh lao vuốt qua, gia minh bắt đắc dĩ đưa chân ra ngáng một cái người nọ loạn choạng may là không ngã bổ nhào nhưng mà bịch một tiếng người kia lại đập mặt vào cây cột điện dọc đường mặt đầy máu tươi ngã xuống gia minh thở dài khòm lưng nhặt túi sách trên mặt đất đi tới chỗ đông phương uyển gia minh nhìn bậc thang của con đê sau đó bật cười thiếu chút nữa thì cậu thành vô địch phong hòa luân bánh xe lửa vô địch phong hòa cái đầu của cậu trông cậu có vẻ hà hê đông phương uyển cao mày nhìn về phía dưới chân cái guốc bên trái đã bị gãy nàng đi hai bước mà có chút khập khiễng Đau đớn trợn mắt nhìn Gia Minh, cái chân, á, rất đau đấy, Gia Minh nhìn một chút, tớ đỡ cậu quay về xe nhé, tên kia làm sao bây giờ? Hai người nhìn sang chỗ tên cướp, chỉ thấy trên mặt hắn đầy máu tươi, cô đứng mãi mà không dậy được, báo cảnh sát rất phiền phức, não hắn bị chấn động rồi, tốt nhất là tớ đưa cậu trở lại xe, hắn đỡ Đông Phương Uyển đang khập khiễng, sau đó hai người đi dọc theo đường chính trở về. Ai ở với cậu một chỗ mà chả nóng, trời lúc nãy vẫn còn rất nắng. Cậu nói vậy thì hóa ra trách tớ không có cách nào làm không khí lạnh đi, có phải là đang oán hận gì nhau không, tớ bây giờ đang bị thương, chương 648. Ám chỉ, một ba giờ chiều nắng trời vẫn trong veo, trong xe có điều hòa, ghế ngồi đã được ngả xuống, đông phương uyển giơ chân trái của mình lên để cho Gia Minh cười đứa tất lụa, bên cạnh có một hộp thuốc cứu thương, thật sự không hiểu nổi cậu nữa, sao lại sợ đi bệnh viện tới vậy? Không phải là sợ hay không mà là không muốn đi, tớ không thích bầu không khí ở bệnh viện đông phương uyển nghe hàm răng trắng noãn nhìn chằm chằm vào chân mình cậu có phải bác sĩ ngoại khoa không vậy đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi đừng có làm trong đó hỏng đấy gia minh liếc mắt nhìn nàng thấy cô nàng đang nơm nớp lo sợ cũng có chút bất đắc dĩ không đau tới mức như vậy chứ cậu đụng tới là đau trước tiên cho tớ chuẩn bị chút ít đã coi như tớ ăn cậu không bằng lải nhải cười bỏ tất bàn chân trắng noãn của đông phương uyển bị gia minh nắm ở trong tay sau khi kiểm tra xong gia minh lắc đầu vấn đề không lớn khớp xương không bị thương chỉ cần chườm lạnh một chút là được, tớ cho cậu một ít thuốc, chỉ cần băng lại là không có chuyện gì. Đối với ngoại thương hắn hiểu rõ hơn các bác sĩ trong bệnh viện gấp mấy lần, loại vết thương nhỏ này đương nhiên là đơn giản, lúc cần lấy túi lạnh mua sẵn chườm cho nàng, trong xe trở nên yên tĩnh. Đông Phương Uyển Hạ thấp ghế nằm ở vị trí phó lái, tất chân trái đã cởi ra tới đầu gối, chân nhỏ cân xứng thon dài bị Gia Minh nắm ở trong tay, chườm lạnh được một lúc nàng đã thấy đau đớn giảm đi. Bầu không khí chỉ là một lý do cho việc không tới bệnh viện. Vết thương nhỏ trong xe lại có cả một cái hộp cứu thương, vấn đề là ở trong tiềm thức của nàng, Gia Minh trị thương cho nàng còn đại biểu cho một ý nghĩa là mối quan hệ đã được kéo gần. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ quá phức tạp, nàng tự coi mình là con gái hiện đại, hai bên đã là bạn bè với nhau, việc tiếp xúc một chút thế này thì không coi vào đâu cả vốn là nghĩ như vậy, nhưng thấy trong xe yên tĩnh, nàng lại cảm thấy nó có chút mộc mờ. Trong lòng đã có ý nghĩ như vậy nên trái tim nàng đập thình thịch, chỗ bị Gia Minh cầm có chút nóng nóng, lại có chút tê tê. Dường như cũng có chút thoải mái, bàn chân hơi giật giật, lưng nàng hơi cứng lại, cùng lúc đó, nàng cũng chú ý thấy Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, chắc là cũng thấy động tác của nàng. Tớ chợt nhớ tới một việc, tốc độ Gia Minh trầm lạnh chậm lại một chút, "Sao? Đông Phương Uyển mở to hai mắt nhìn, cậu không bị bệnh phù chân đó chứ, đi tìm chết đi." Trong lòng Đông Phương Uyển vốn là có chút khẩn trương, vô ý thức tung chân sau đó kêu a, "Động tác này có thể làm tổn thương tới xương đấy." Gia Minh nhìn nàng, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Đông Phương Uyển đau đến liều mạng nháy mắt, một lúc lâu sau mới dừng lại được, cậu không nói thật đấy chứ, trong giọng nói của nàng đã mềm đi không ít. Trong lúc chườm lạnh tiếp theo nàng không dám làm loạn nữa, cứ yên lặng cảm nhận chút cảm giác mập mờ, tới lúc bôi thuốc, Gia Minh dùng băng vải quấn xung quanh, Đông Phương Uyển lặng lặng nằm im, thấy Gia Minh băng vải mới hỏi, "Gia Minh, cậu thấy tới thế nào?" Gia Minh quấn băng vải, không ngẩng đầu lên nói, "Cậu thầm mến tớ à?" Phương Uyển mở to hai mắt, mặt đỏ bừng bừng, "Cái gì?" không có gì cả vẫn giữ thái độ bình thường gia minh cúi đầu cuốn băng nói một cái bình thản tớ bỗng nhiên nhớ lại là nhiều năm trước có một cô gái hỏi tớ như vậy không lâu sau đó thì cô gái đó theo tớ lên giường là ai vậy gia minh ngẩng đầu lên chừng mắt nhìn nàng tại sao phải nói cho cậu biết hiếu kỳ không được hay sao nhưng mà không phải linh tĩnh thì chính là xa xa gia minh ha ha một nhún vai một lát sau mới nói tớ thấy cậu cũng không tệ lắm ưu điểm là nhiệt tình nhiều tiền lại xinh đẹp tính cách thẳng thắn nhưng đôi lúc hơi lỗ mãng tính cách như cậu bây giờ rất hiếm tuy rằng hơi to mồm nhưng đối với bạn bè lại rất tốt phương nguyện bật cười nói tớ to mồm nhưng mà có lớn át được cậu không cậu còn to mồm hơn so với tớ nam nhân đang nói chuyện thì nữ nhân không nên chen ngang tớ nói tới chỗ nào rồi đông phương nguyện tức giận trừng mắt nhìn hắn nói tới chỗ to mồm tuy to mồm nhưng đối với bạn bè lại rất tốt nhiều ưu điểm như vậy nhưng lại không bù được khuyết điểm trí mạng của cậu mỹ nữ cậu quá nguyên tắc cho dù công hai tư đều đặt mình ở thế mạnh sau này mà có bạn trai thì vô cùng phiền toái, tính độc chiếm của cậu mạnh như vậy, phòng trường sau này lại làm. được rồi, tại sao cậu lại hỏi như vậy, tại sao phải nói cho cậu biết, đã quấn băng xong, Đông Phương Uyển mặt không thay đổi ăn miếng trả miếng, sau đó thu hồi chân trái lại, đi tất lụa, cả buổi chiều sau đó không nhắc tới chuyện này nữa. câu chuyện chiều hôm đó còn rất dài, Đông Phương Uyển khó có thể tận dụng được khoảng thời gian dành như thế này nên nhất quyết không chịu về, hai người đi mua giày, Đông Phương Uyển vốn bảo Gia Minh tham khảo một chút. Nhưng mà Gia Minh cứ đứng ở bên cạnh không chịu cho ý kiến Quan niệm thẩm mỹ của tớ rất linh tinh Cho nên Đông Phương Uyển không chọn lựa gì nữa Tiện tay cầm lấy một đôi đi thử Sau đó hai người ra xem mở cửa cho thoáng gió Tới tối Gia Minh lấy được giấy tờ Vốn định đưa Đông Phương Uyển trở về nhà Nhưng Đông Phương Uyển lại lựa chọn đến công ty Gia Minh không thể làm gì khác hơn là đưa nàng tới đó Không cần lo lắng cho tớ Nghị định biết chiếu cố tớ Huống chi chân của tớ đang bị thương Quay lại nhìn Gia Minh nói như thế Tối hôm đó tầm 9 giờ tối nào một mình trở lại biệt thự của Đông Phương ra, lúc cập kiện đi vào phòng khách thấy Đông Phương Lộ đang xem TV, làm sao vậy? Công việc làm ăn của Đông Phương Lộ vốn ở phía Nam, bây giờ trở về nhà đã lâu cũng đã dự định tới đó tiếp tục chủ trì công việc, nhưng mà gần đây Giang Hải có nhiều chuyện, trong bội bộ viêm Hoàng Giác tỉnh có biến động lớn, hơn nữa Gia Minh đã trở về, lại còn muốn đi Nhật Bản nên chắc chắn còn biến cố xảy. Ra, bởi vậy, hắn dựa theo kế hoạch của Phương Tri Thiên tạm thời ở lại Giang Hải. Bây giờ thấy em gái mình bị thương lại còn có hơi rượu nên hỏi, không có gì, Đông Phương Uyển đứng đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh mình một lúc nói, đau chân, xảy ra chuyện gì vậy. Ở trên đường gặp một tên muốn cướp túi, em bị đầy một cái, lúc đó đang đi giày cao gót cho nên bị thương, nhưng mà đã băng bó kỹ, vấn đề không lớn, nàng gập khiễng đi tới salon ngồi xuống, ánh mắt Đông Phương lộ hơi chuyển, giả minh, đúng vậy. Nàng gật đầu, lại liếc mắt nhìn anh trai mình sau đó rời đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tên kia đi làm giấy tờ giả, chẳng biết nghĩ gì lại làm bằng tiến sĩ đại học Cambridge, không biết là có ai tin hắn không đây, nhưng mà băng bó là do hắn làm cho em, anh biết em không thích đi bệnh viện bà. Gặp trên đường à, em đi tìm hắn, Trầm mặc một lát, nàng lại đưa mắt nhìn về phía anh mình, lúc này Đông Phương Uyển đã nhận tình hình không ổn, hỏi, sao vậy, Đông Phương Lộ, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thẳng thắn, Đông Phương Uyển vươn tay chỉ vào Đông Phương Lộ, ánh mắt lạnh lùng, anh trước đây nói gì với hắn có phải là không cho hắn tiếp cận em không chương sáu trăm bốn mươi chín ám chỉ hai chuyện này tuy rằng giọng nói của em gái mình nghiêm khắc nhưng đông phương lộ vẫn coi như chẳng có gì uy áp cả hắn gật đầu nhớ lại chi tiết chuyện này anh nhớ là trước kia có ám chỉ một lần nói rằng em không thích hợp với hắn em thổ lộ với hắn à sao anh biết đương nhiên là biết nam nhân là anh trai cười cười dù sao em cũng là em gái của anh anh đã sớm cảm thấy em có ý với hắn tuy rằng khi đó em nói mình ghét hắn nhưng nếu như em không có cảm giác gì với hắn sao lại cho rằng hắn đáng ghét cho dù đối với tên lội khánh cứ quấn quít lấy em em cũng không quan tâm bằng gia minh được đông phương uyển nhìn hắn một lúc lâu rốt cục thở dài hôm nay hắn ám chỉ với em là không muốn tiếp nhận em hoặc là do anh quá nhạy cảm nhưng phần lớn là như vậy đông phương hậu gật đầu mà anh thích diệp linh tĩnh cơ mà tại sao lại để cho cậu ấy với gia minh như vậy vậy thì chẳng phải hai anh em ta đều thất tỉnh rồi sao coi như vậy đi thấy em gái mình cười rộ lên Đông phương nộ cũng nở nụ cười, kết trưa chắc là phải tới với nhau. Nhưng mà em cũng không cần nổi giận như thế, chỉ cần hắn chưa chính thức biểu lộ thì vẫn còn cơ hội. Mấy năm anh nghĩ, trong chuyện tình cảm nam nữ, người biểu lộ đầu tiên luôn là người bị thiệt, cho nên em phải ngàn vạn lần nhẫn nhịn, lại còn nói như vậy, thực không chịu nổi anh nữa. Nàng tức giận cười. Sớm biết như vậy tại sao còn đi ám chỉ em với hắn không hợp, chẳng phải lúc đó trong lòng em ghét hắn hay sao, sớm biết thế này anh đã ủng hộ em rồi, thôi, em đi tắm đông phương uyển từ chỗ ngồi đứng lên anh trai nàng ở phía sau cười lớn đáng tiếc khuya tối nay không phải lúc chờ chân em khỏi rồi chúng ta đi uống một trận em không phải là đám sâu rượu bạn của anh cho dù thất tình em cũng không uống với anh huống chi em đâu có thất tình chỉ chốc lát sau nàng đã đi lên cầu thang nhìn xuống thấy anh mình vẫn nhìn mình cười vỗ vũ ôi ông anh trai này thực giống như là bông mềm vậy chẳng ai nổi giận được với hắn cả dù thế nào hắn cũng có thể bảo trì được lập trường của mình lên lầu trở về phòng tắm rửa thay áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào cái máy bay trực thăng trên bàn lúc này đã trở thành một cái bóng đen nàng ở bên giường ngồi xuống cúi đầu nhìn ánh trăng nhô hòa chiếu lên đôi chân tuyệt trần của mình cái băng quấn lấy chân nàng khiến nó giống như nữ tử cổ đại bó chân nàng im lặng nhìn nó sau đó ngẩng đầu lên hai mắt mở ra trong đó có chút u buồn và khó hiểu cũng vào ban đêm trên một con đường ở tokyo cơn mưa lớn mới dừng không khí ẩm ướt hai tiếng súng vang lên phá tan màn đêm yên lặng Tối hôm đó, bao gồm cả thanh xuyên bình thứ thì có tới bốn gã nghị viên Nhật Bản bị đâm, trở thành vụ án giết người có ảnh hưởng lớn nhất trong chính giới Nhật Bản trong vòng 10 năm trở lại đây. Hôm nay thành phố Tokyo mưa bay lả tả cho tới đêm mới dừng lại, trong không khí ẩm ướt người đi lại trên đường cũng ít đi rất nhiều, cửa hàng ở hai bên đường bật đèn từ rất sớm, những cánh cửa thủy tinh rất lớn chiếu sáng ra ngoài đường. 8 giờ tối, văn thái lang từ trạm xe lửa khu Chizoda đi tới đây, hắn đi xuyên qua một con đường vào trong một quán rượu dưới sự hướng dẫn của bồi bàn hắn đi vào hành lang phía sau quán bar lúc rẽ qua một khúc cua tiếng động lớn bên ngoài giảm bớt cuối con đường là một bức tường hắn dùng thủ pháp đặc thù gõ hai cái một cánh cửa ngầm im lặng mở ra từ nơi này đi vào trong nơi này giống như là một phòng học lớn trong phòng đã có khoảng hai mươi người vừa nhìn thấy hắn tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang tá đằng thế nào phía trên đã quyết định hành động căn phòng lớn này trông có vẻ lộn xộn có người hút thuốc có người nghịch dao Có người mở súng ra rồi lắp lại, có người thì ngồi trên bệ cửa sổ, văn Thái Lang vừa nói chuyện, vừa đi tới trước một cái máy tính, cắm một chiếc USB vào bên trong, một lúc sau có một văn kiện hiện lên màn hình lớn. Đây là cầu Asakusa gần cao ốc hà ở khu Sumida, căn cứ theo những gì điều tra được, một phân bộ của tam khẩu tổ ở nơi này, đồ đồ chính thức mọi người có thể xem, ở chính diện và hai bên sườn đều có người thủ vệ, có camera, khả năng là không chỉ ít như trong thống kê. Hắn vừa nói vừa xoay một biểu đồ 3D hình tròn, sau một lát có một nam nhân trung niên ngồi hút thuốc lá ở góc cao mày mở miệng, phía trên đã xác định là bùi la Gia động thủ à, hắn nói câu này khiến cho mấy người trong phòng tức giận, Trừ bọn họ ra thì còn ai. Đám người này cảm thấy giáo hơn bốn năm trước chưa đủ nên mới ngóc đầu dậy, lần này cần đánh cho bọn chúng không còn chỗ ẩn nấp, để cho bọn chúng biết sự lợi hại. Bốn năm trước đây chính là lúc bùi la Gia thanh thế ngập trời, nhắc tới nó mọi người chỉ có nhíu mày, nhưng khi ngự thủ thương bị giết. Bùi La Gia trải qua một cuộc nội chiến bị ngự thủ hì thống nhất, trong mấy năm nay vẫn liên tục nhẫn nhịn, khi có xung đột đều chủ động nhường đường. Từ đó mọi người đã không còn coi Bùi La Gia là cái gì, những người này chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc của hai bên. Văn Thái Lang mấy năm trước mặc giò có tham gia, nhưng khi đó hắn là người mới kết thúc huấn luyện không lâu, tuy rằng thành tích ưu dị nhưng không phải là chủ lực, cho nên lúc này hắn không dám. Tự đại, vật đầu chấp nhận, phía trên không khẳng định nhưng khả năng là có. Lúc này chúng ta đã bị dồn vào hoàn cảnh xấu, không thể tiếp tục phòng thủ nữa, có một số việc phải giành giật mới sống được, nếu như đây thực sự là một cứ điểm của bọn chúng, chúng ta tới có thể tóm được một chút chứng cứ cho mình. Có người nói trong khoảng thời gian này ngự thủ hỉ đều ở Âu Châu. Nhưng mà dựa theo tin tình báo chúng ta có, lập minh đạo húc vốn ở châu Âu rất có khả năng đã về tới Tokyo từ mấy hôm trước, kết hợp với những chuyện phát sinh ở châu Âu và Trung Quốc, ngự thủ hỉ nhất định đã bày trò, chúng ta không thể bị động, vậy thì quyết định đi người trung niên gật đầu, ném tàn thuốc nói, không thành vấn đề. Từ đêm nay chúng ta hành động. Tiền bối phu cui dẫn đội tập kích nơi tụ tập của chúng. Một thôn quân sẽ đến thiệp cốc. Việc chúng ta cần làm là phối hợp hành động trước nửa đêm nay. Đây chính là một lần hành động lớn nhất trong mấy năm gần đây của chúng ta. 9 giờ tối, phố xá càng lúc càng trở nên phồn hoa. Từng chiếc xe rời khỏi cửa sau của quán ba ra ngoài, hòa nhập vào dòng nước lũ ô tô đang di chuyển. Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng trên lầu mười của tòa nhà bên cạnh một nam tử đang cầm ống nhòm quan sát bấm điện thoại di động. một lát sau hắn mở miệng. Shizuda dán ra khỏi hang được. chương sáu trăm năm mươi. bắt ve sương mù bao phủ thành phố. trò chơi bọ ngựa bắt ve. chim sẻ đứng đằng sau đã bắt đầu. trong một cái nhà máy bỏ hoang ở Tokyo xuất hiện mấy chiếc xe. một lát sau nó biến mất trên con đường hoang vắng. nơi này gần với bờ biển, không có mấy người ở xung quanh, chỉ thỉnh thoảng mới có xe đi qua. nhà máy này phần lớn đã bỏ hoang, cây cối thưa thớt, cao tầm khoảng nửa người. Đứng ở đây có thể nhìn thấy Tokyo rực rỡ, cả thành phố giống như một bông hồng trắng lệ lơ lửng giữa hư không, nơi nào không có ánh sáng thì trở thành hư vô. Bên kia con đường chính là một rừng cây nhỏ tương đối rậm rạp, sau khi đoàn xe rời đi không lâu, một bóng người màu xanh xuất hiện, im lặng đi ra khỏi rừng cây, nhìn từ bề ngoài thì người này giống một nữ học sinh, mang kính mắt hình vuông, tạo thành một vẻ đẹp không nói lên lời, áo màu đen. Sau lưng nàng có đeo một cái túi, giống như một người du lịch nhưng bị trễ xe, trông rất cô đơn sắc mặt lạnh lùng, trang phục của nàng tuy đơn giản, nhưng không cách nào che giấu sự vẻ đẹp lạnh lùng kinh tâm động phách của nàng, nàng lướt mắt nhìn cái nhà máy kia, sau đó cất bước đi vào bên trong. Tầm nhìn cứ ảo diệu trong gió đêm, cỏ vẫn còn hạt sưng dính bên trên, cái nhà máy này bỏ hoang nhiều năm không ai sửa sang, khắp nơi toàn là dấu vết hoang phế, nhưng ở một gian nhà giường vẫn có ánh sáng le lói. Có hai người lưu thủ ở nơi này, ánh sáng le lói kia là do màn hình máy tính của họ phát ra, bọn họ có mang theo điện thoại thoải mái cho phép nói chuyện nhưng không ai nói. Vụ uống cà phê, hai người vừa nói chuyện, nhưng không có trọng tâm, một người trong đó đang chơi bài trong máy vi tính, có lẽ là bởi vì đã trải qua huấn luyện đặc thù nên hắn dùng con chuột nhanh như ngắm bắn. Vừa chơi game vừa nói chuyện với nhau, trong khoảng thời gian này họ đã dùng bộ đàm liên hệ với đồng bọn họ lần, đại khái là khoảng nửa giờ sau, nam tử chơi bài đứng lên nói, Sơn Thượng Quân, muốn uống thêm cà phê không, Đọc một chút, không đường, làm phiền cậu rồi, không có gì. Nam tử ra khỏi phòng tìm kiếm cà phê nhưng đột nhiên có một thứ gì đó xẹt qua, đó chính là một cái luân màu đen, thân thể hắn phản ứng nhanh hơn não nhưng vẫn chậm, lấy dao không tiếng động lướt qua cổ họng của hắn, bàn trắng tráng trẻo của thiếu nữ nguyết thẳng vào cổ hắn một cái. Đây chính là tin tức cuối cùng mà hắn nhận được ở thế giới này, 20 phút sau thiếu nữ đã đi ra đường, gió đêm làm mái tóc nàng bay phấp phới. nàng đi dọc theo con đường, lúc đi qua một gia đình còn sáng đèn, nàng ngồi xuống một quán ăn kinh doanh ế ẩm. Cửa hàng này có thể nói là một cửa hàng hợp cách, ánh sáng đầy đủ, bàn ghế ngăn nắp sạch sẽ, nhẹ nhẹ vang lên, bốn phía kính là cửa thủy tinh, khiến cho người khác cảm thấy mình không có gì gò gó. Ở Nhật Bản, cái quán ăn kiểu này có thể gặp ở bất cứ đâu, tuy rằng xung quanh nơi này không nhiều nhưng nó cũng chủ yếu là đón cánh tài xế ô tô thường hay lui tới, công việc làm ăn không tính là kém. Tới một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, thiếu nữ gọi một tách cà phê, một phần sandwich, sau đó mở laptop, lấy tay nghe bắt đầu nghe nhạc. Một lát sau cà phê và sandwich đều đã được mang tới, nàng lấy một cuốn sách ra xem và bắt đầu nhâm nhi. Tới tầm khoảng 10 giờ 30 phút, quán ăn này người đi lại đến nhưng có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy ngồi ở bên trong thì rất hiếm thấy, có mấy tên hippie bắt đầu dừng xe ở bên ngoài đi vào, lân la tới gần. Nhưng cho dù bọn họ nói cái gì thì thiếu nữ vẫn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nghe nhạc, đọc sách, khoảng 10 phút sau, đám thiếu niên này ngượng ngùng rời đi, thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng từ ngoài cửa sổ thoảng qua đứng chiếc ô tô nam tới Bắc Đi cứ lướt qua, thiếu nữ đã gọi tới ly cà phê thứ hai. Qua nửa đêm, tới khoảng một giờ sáng, có mấy chiếc ô tô quen thuộc chạy ngang qua quán, thiếu nữ bỏ cuốn sách sang một góc, ngẩng đầu, hai mi hơi run dày, nàng mở máy vi tính nhìn hình ảnh trong đó, đợi thời gian, mấy phút sau, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy và có cảm giác như mình sắp được giải thoát. Dung động truyền đến, thiếu nữ không hề sợ hãi thu dọn đồ đạc, người trong quán lập tức loạn cả lên, Nhật Bản là một quốc gia nhiều động đất cho nên ý nghĩ đầu tiên của họ chính là động đất nhưng không bao lâu sau mọi người mới biết đây là một vụ nổ ở ngoài bờ biển xa xa có một vụ nổ thật lớn ngọn lửa lan tới những khu kiến trúc xung quanh ánh lửa đỏ trời đêm mọi người đều lao ra cửa tiệm đứng ở trên đường nhìn sang hướng bên kia có người lấy điện thoại bắt đầu lắp bắp gọi điện thoại có người thì dùng điện thoại chụp ảnh quay phim một số chiếc xe đàng đi trên đường cũng dừng lại thiếu nữ thanh toán hóa đơn khoác ba lô rời đi gió đêm thổi tới Bước chân của nàng nhẹ nhàng, có hai chiếc xe con dừng lại ở phía trước, tài xế và khách hàng đều đi ra ngoài, ngần ngơ nhìn về phía lửa cháy, nàng đi qua bọn họ, càng đi càng xa, khoảng một phút sau, nàng đột nhiên đi chậm lại. Dưới cổ đèn cách đó không xa có hai chiếc xe đang rỗ, sáu người đứng ở hai bên cửa xe, nếu người được huấn luyện sẽ nhận ra, những người này có chút chật vật, máu tươi đang chảy ra sau lớp áo. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn thoáng nơi xảy ra vụ nổ, sau đó coi như không có việc gì bắt đầu đi. Thế nhưng ánh mắt của một tên đã nhìn vào nàng Tên này khoảng chừng 30 tuổi dáng người có vẻ nho nhã Lúc này khóe môi nhét lên mỉm cười Khí tức băng lãnh tỏa ra Khoảng cách hai người không ngừng kéo gần Mười thước, năm thước, bốn thước, ba thước Hắn đang nhắm mắt Đếm số bước chân, một nam một nữ Hai người thân ảnh đột nhiên dừng lại Quả nhiên là cô Nam tử mở mắt, nở nụ cười tươi Hai hàm răng của hắn giống như răng khỉ Trắng bóng phản xạ ánh đèn ta còn đang không biết đi đâu tìm cô đến nguyện trì ra thì thấy nó có phòng bị, ta đoán là đã xảy ra chuyện. thân hình hai người cách nhau không tới nửa thước, nam tử kia cầm một cái chùy thủ, lưỡi dao sắc bén đặt gần với thiếu nữ, thiếu nữ kia đưa tay phải đẩy cánh tay của nam tử đang cầm dao đặt ở cổ mình ra ngoài, hai người giằng co trong chốc lát, nàng lạnh lù mở miệng, lập minh đạo hốt, cái tên này giống như lựu đạn nổ tung, nam tử kia chém ra một đao, khoảng cách hai người trong nháy mắt tách ra thiếu nữ kia giống như lấy bản thân tên nam từ kia làm lá chắn rời khỏi con đường bao gồm cả lực minh đạo húc tất cả những người khác đều rút súng ánh lửa rực trời đêm thiếu nữ nhảy vào bụi cỏ ở gần đường một chiếc xe nhỏ lao nhanh tới khi đi qua nơi này hai cửa thủy tinh đột nhiên vỡ tung máu tươi trong xe bắn tung tóe tia lửa đạn không ngừng lái lên thân ảnh thiếu nữ chập trùng trong bãi cỏ chiếc xe kia lao nhanh qua khoảng mười mét đâm sầm vào một gốc cây sau đó nổ tung trên đường tiếng súng ngừng lại Bảy người đuổi theo mới thấy cỏ ở nơi này cao ngang người, ở đằng xa có mấy căn nhà, thân hình thiếu nữ đã biến mất từ lúc nào, người chỉ huân. Sơ súng, Lập Minh Đạo Húc là người đầu tiên xông vào trong, đồng thời nói với những người khác, thông báo cho những người khác tới đây. Hắn cắn răng, ngừng lại một chút, giết nàng, một cơn gió thổi qua, bãi cỏ giống như là sóng biển sao động. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.